339 Thượng Đế Chúng ta không nên yêu những con người mà nên yêu Thượng Đế trong mọi con người. Tôi bắt đầu hiểu linh hồn tôi và khởi sự suy nghĩ. Tôi là cái gì? Thân thể tôi không thực sự là tôi. Cũng hệt như vậy, những cảm xúc và ý tưởng của tôi không phải là tôi. Vậy thì cái gì là tôi? Tôi biết có một cái tôi mà không gì có thể xảy ra bên ngoài nó. Nó là một cái gì đó bên trong tôi mà tôi gọi là linh hồn nội tại của tôi. Đây là cái tôi chân thật. Thượng đế hoặc không hiện hữu, hoặc hiện hữu ở mọi nơi, trong mọi sự. Đừng bị bối rối rằng bạn không thể hoàn toàn hiểu thượng đế. Chúng ta không thể mô tả thượng đế với những lời của riêng mình. bởi vì cái này sẽ không phải là thượng đế. Tuy nhiên, chúng ta có thể biết và cảm nhận với sự chắc chắn rằng vị thượng đế mà chúng ta không thể hiểu trọn vẹn, vị ấy hiện hữu. Chú giải. Cái tôi chân thực còn gọi là chân ngã, nhưng cái truyền thống tôn giáo khác nhau thường có những quan niệm khác nhau về chân ngã.